Bách công bảo vẫn lạnh lùng bình tĩnh dị thường Sắc mặt tự nhiên không tỏ vẻ gì khác lạ Âu Dương Thống thở dài nghĩ thầm Vẻ điểm tĩnh của gã này thật người thường không thể bì kịp Ông còn đang nghĩ ngợi Bỗng nghe có tiếng chân người lật đật đi tới Phí công lượng cho mày lớn tiếng quát hỏi Ai đó Một thanh niên thanh âm khàn khàn đáp lại ngay Tôi đây Từ trong đám cỏ rậm đầy trông gai Một đạo nhân đứng tuổi chạy ra Còn cách quần hào chừng hơn một trượng Thì dừng bước lại khẽ hỏi Ai là Đường Toàn chu đại trí cả giận và nói Trên trốn giang hồ hiện nay Chẳng muốn ai không xưng hô là Đường ra Sao mình ngươi dám gọi chống không Hai chữ Đường Toàn đây Đường Toàn tùm tìm cười Bảo chu đại trí Thôi ngươi đừng để ý đến chuyện không đâu đoạn khoanh tay nhìn đại nhân thi lễ và nói tại hạ đây là đường toàn đạo trưởng có điều chi dạy bảo đạo nhân dường như chưa hết giận lườm lườm nhìn chu đại trí rồi từ từ quay lại và đáp tại hạ vâng mệnh đến đây mời tiên sinh đường toàn hồi hộp hỏi lại ngay đạo trưởng vâng mệnh ai đến đây tìm tại hạ có việc trị đạo nhân liền đáp Tại hạ vâng mệnh đến đây Nhưng không tiện nói rõ họ tên người ra lạnh Đường toàn cười nói Đạo trưởng đã không chịu nói tên họ vị đó Thì chắc cũng chẳng có chuyện gì quan hệ đâu Đạo trưởng tùm tìm cười và nói Tiến sinh khiếp sợ phải không Âu Dương Thống lạnh lùng hỏi ngay Mỹ nói lăng nhăng cái gì vậy Thôi bỏ đi Đạo nhân đưa mắt nhìn Âu Dương Thống Và nói coi y phục và khẩu khí của người, chắc là Âu Dương bang chúa cùng ra bang. Âu Dương thống cố nén cơn giận, vẫy tay hỏi ngay. Đạo trưởng là người môn phái nào? Tài hạ mong rằng đạo trưởng nói thật đi. Đừng để Âu Dương thống này phải thất lễ. Phí công lượng cười gằn một tiếng và nói. Hế, đối với hạng này cần chi phải phí lợi? Đoạn giả bước tiến ra, phóng trưởng nhanh đánh vào ngực đạo nhân đạo nhân vội lùi lại hai bước để tránh đòn, rồi xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng ra, nói bằng một giọng khinh khỉnh. trông cái cách ăn mặc rõ ràng không phải là người cùng gia bạn. phí công lượng nói ngay, lão phu mà ngươi cũng không nhận ra hay sao? vừa nói vừa vung quyền ra đánh, chợt mắt đã phóng năm trưởng ba quyền. đạo nhân này dường như võ công không phải tầm thường, y vung cây trường kiếm trong tay vừa gạt vừa đỡ. Chống lại được tám đòn rất mau lẹ của phí công lượng đánh tới tấp Thiên mộc đại sư xem đạo nhân vung kiếm giống như chiêu thức của phái võ đường Không khỏi động lòng lớn tiếng gọi to Hai vị hãy dừng tay lại đi Lão Tăng có lời muốn nói Phí công lượng thu trưởng về trước tránh qua một bên Thiên mộc đại sư nhìn đạo nhân cười và nói Đạo huynh có phải là môn hạ phái võ đường Đạo nhân hơi lộ vẻ ngạc nhiên Nhưng chấn tĩnh lại ngay và đáp Đúng rồi đó Bần đạo xuất thân tại phái võ đường lão thiên sư phải chăng là thiên mộc đại sư Phái thiếu lậm Bây giờ đến lượt thiên mộc đại sư Lộ vẻ ngạc nhiên Nhìn kỹ lại đối phương Thì mình chưa gặp bao giờ Mà sao y gọi đúng danh hiệu của mình Giữa lúc ấy bát anh cùng Gia Bang Đã theo Âu Dương Thống Cùng đường toàn tản ra bao vây lấy đạo nhân Đường Toàn thôn nhiên khoát tay và nói Xin bang chúa cùng đại sư ở lại đây chờ một lát đi Tài hạ cùng đạo trưởng đây đi một chút rồi trở lại ngay Âu Dương Thống cả kinh và nói Đường tiên sinh sao tiên sinh mạo hiểm như vậy chứ Đường Toàn nói ngay Bang chúa xin cứ yên lòng Thuộc hạ đã tiên liệu đạo trưởng đây quyết không có ý ra hại động Âu Dương Thống vẫn chưa hết hoài nghi Xong đường toàn đã dạo bước đến bên đạo nhân khẽ bảo Chúng ta đi thôi Đoạn hai người sánh vai ra đi Bọn bắt anh vây quanh thấy đường toàn ra đi với đạo nhân đành tránh sang bên nhường lối Thiên mộc đại sư thấy hai người ra đi rồi khẽ hỏi Âu Dương Thống bang chúa có quen biết đạo nhân đó hay không? Âu Dương Thống lắc đầu và đáp Tại hạ chưa gặp bao giờ Thiên mộc đại sư hỏi ngay hay là đường thí chủ có bản lĩnh tuyệt vời mà chưa biểu lộ chân tướng âu dương thống đáp ngay theo chỗ tại hà được biết thì đường tiên sinh không hiểu võ công hoặc giả có biết đi chăng nữa cũng chỉ biết biến hóa chiêu thức song thiếu hẳn về mặt nội lực khó lòng chống lại cường địch thiên mộc đại sư lại nói thế mà bang chúa để y đi há chẳng nguy hại cho y hay sao âu dương thống cười đáp không có hề chi Tôi y không hiểu võ công, nhưng y đầy bụng kinh luận, nếu y không nắm chắc được phần thắng, quyết không nhắm mắt đi liều cho động. Tuy ngoài miệng ông nói cười như thường, ngoài mặt tỏ vẻ trấn tĩnh, song mà kỳ thực trong lòng nóng như lửa đốt. Thiên Mộc đại sư thấy Âu Dương Thống không lộ vẻ bồn chồn, chẳng tiện hỏi nhiều, đành lặng lặng không nói nữa. Âu Dương Thống ngẩng mặt trông chiều trời và nói: "Chúng ta hãy ở yên đây chờ y một lát, chắc rồi y sẽ trở lại thôi." nói xong liền ngồi xuống đất. phí công lượng đồ nhân cười lên khà khà nói với thiên mộc. ha ha ha ha lão hòa thượng ngồi không cũng uổng, chúng ta đánh cuộc trời chẳng. thiên mộc đại sư hỏi ngay. trước nay lão tăng chưa hiểu cách đánh cuộc thế nào. phí công lượng lại nói. cuộc đấu của chúng ta không giống người thượng. Chúng ta đem tài trí và lịch duyệt để đoán xem Đường tòa đi rồi có còn về nhà được không Thiên Mộc Đại sư nói ngay Vụ này Âu Dương Bang Chúa dĩ nhiên hiểu rõ hơn chúng ta Phí công lượng lại nói Thế thì càng tốt Vậy Đại sư cùng Âu Dương Bang Chúa về một bè Còn Tài Hạ đoán chắc rằng y không thể yên ổn trở về Đạo nhân vừa rồi cũng là người cổn Long Vương phái đến Phí công lượng sợ thiên mộc đại sư chiếm mất tiên cơ nên vội nói ra trước. Âu Dương Thống tùm tìm cười hỏi ngay. Phí đại hiệp định đặt cuộc thế nào đây? Phí công lượng liền nói. Tùy băng chúa quyết định thôi. Âu Dương Thống cười nói. Ha, ha, ha. Tại hạ rất tin ở tài đường toàn quyết không bị người ám toán đầu. Hơn nữa 10 năm nay tại hạ chưa thấy y hành động mạo hiểm bao giờ phí công lượng nói ngay nhưng lần này khác bang chúa có cho người đi theo hay không âu dương thống đáp ngay tại hạ tin rằng y không cần đến chúng ta cứu viện mà vẫn vô sự trở về phí công lượng nói ngay thế vậy chúng ta đánh cuộc nào âu dương thống liền nói đặt cuộc thế nào xin đại hiệp quyết định đi phí công lượng trầm ngâm một lát rồi nói nếu tiểu đệ thua cuộc Xin đem tính mạng ra thưởng Âu Dương Thống tùm tìm cười nói Không nên, không nên Con người ta chỉ có một mạng Mà đem ra đặt cuộc chẳng đáng tiếc lắm xạo Theo ý tại hạ chúng ta đổi cách đặt cuộc nên chẳng Phí công lượng lại hỏi Đổi thế nào đây? Âu Dương Thống liền đáp Nếu tại hạ thua cuộc Thì lập tức lui khỏi trốn giang hồ Theo phí huynh để suốt đời làm nô lệ Phí công lượng nói, cái đó tiểu đệ không dám. Ngừng một lát, phí công lượng hỏi ngay. Thế còn tiểu đệ thua thì sao? Âu Dương Thống lại đáp. Nếu phí huynh thua thì xin gia nhập vào cùng gia bang với chúng ta 10 năm, hết hạn rồi muốn đi đâu thì đi. Phí công lượng nói, được rồi, nếu tiểu đệ thua cuộc đành về cùng gia bang theo mệnh lệnh của bang chúa trong 10 năm. Trong thời gian này, bang chúa có bảo nhảy vào đống lửa, tại hạ cũng không dám từ chối. Thiên mộc đại sư nghe hai bên đánh cuộc không khỏi thở dài, nghĩ thầm. Xem ra người trong võ lâm không thể nào thoát khỏi hai chữ hiếu dạnh. Bọn người cùng gia bang nghe Âu Dương Thống cùng phí công lượng đánh cuộc. Ai nấy đều hồi hộp, lo cho Âu Dương Thống bị thua, sẽ bỏ cùng gia bang đi luôn. Trên cánh đồng cỏ dại hoang vu đột nhiên trở lại tình mịch, không còn nghe thấy gì nữa. Mọi người ở đó đều chăm chú nhìn về phía đường toàn đã ra đi. Những mong y trở về. Chỉ một mình phí công lượng xếp bằng ngồi yên, nhắm mắt lại. Bất thình lình vang lên mấy tiếng quát lớn từ phía đường toàn ra đi vọng lại. Người cùng ra bang đã hơi nhốn nháo. chu đại trí hỏi Âu Dương Thống. bang Chúa, chúng ta có cần phải đi xem sao hay không? Âu Dương Thống tuy trong lòng nóng nảy Nhưng vẫn cố chấn tĩnh cười và đắp Không cần đâu Với tài năng của tiên sinh Thì dù có gặp dữ cũng hóa lành thôi Phí công lượng thôn nhân Mở bừng mắt ra và nói Thà tại hạ chịu thua Đi theo bang chúa 10 năm Thực tình rất mong y vô sự trở về. Thôn nhân Chu đại trí thất thanh la lên Có anh kiếm từ đâu đến kìa Quần hào chú ý nhìn ra thấy ngoài mười trượng quánh chớp trắng chành chách bay lên nhanh hơn điện vột một cái lại tắt luôn phí công lượng nhảy vùng dậy nhưng lại ngồi xuống rất mau hiệu lệnh cùng gia bang rất nghiêm Âu Dương thống chưa truyền chỉ dụ ra ai nấy đều đứng yên không nhúc nhích kiếm khí bay lên vừa rồi từ lúc tắt đi đã không thấy xuất hiện nữa mà cũng không nghe thấy một tiếng động nào khác Thiên Mộc Đại sư lo ngay ấy về sự an nguy của đường toàn không nhẫn nại được nữa Khẽ bảo Âu Dương Thống Âu Dương bang chúa chúng ta phải đi xem sao chứ Lão Tăng cảm thấy xung quanh chúng ta đây dường như có rất nhiều nhân vật trong võ lậm Âu Dương Thống nói ngay Lão Thiền Sư cứ yên lòng Tại hạ rất tin tưởng ở đường tiên sinh thao lược hơn đời Quyết nhiên bình yên trở về Thiên Mộc Đại Sư liền nói Luồng phi kiếm vừa rồi rõ ràng là một bậc kiếm khách võ công vào hạng thượng thừa. Hiện trong võ lâm chẳng được mấy người nào vào hạng này. Âu Dương Thống lại nói. Nếu đường tiên sinh bị người miêu hại thì đã chết lâu rồi. Còn nếu tiên sinh thoát nạn chắc cũng sắp về thôi. Thiên Mộc Đại Sư ngẩng mặt lên nhìn đám mây trắng bay trên trời và nói. Lão Tăng thấy hai vị đánh cuộc vừa rồi rất lấy làm lo nghĩ. Âu Dương Thống nói ngay Phí đại hiệp cũng là bậc tài trí hơn đời Khó lòng biết được ai sẽ thắng cuộc đậy Thôi nhiên, Chu đại trí gieo lên A ha đường ra về rồi kìa Âu Dương Thống Phí công lượng bất giác đứng phát dậy Đinh thần nhìn ra Thấy đường toàn phe phẩy cây quạt thùng thỉnh đi tới Âu Dương Thống đột nhiên Mồ hôi toát ra như tắm Ướt hết áo quần Đường toàn đi rất thong thả mỗi bước chân y đi tựa hồ như xéo trên trái tim âu dương thống ông phải cố gắng mới nhìn được cho đến lúc đường toàn tới gần âu dương thống khẽ hỏi tiên sinh bình yên chặng đường toàn khoanh tay thi lễ và đáp: tại hạ đã làm nhọc lòng bang chúa phải trông đợi thốt nhiên y la lên bang chúa làm sao vậy âu dương thống giơ tay ra cười và nói tại hạ không sao cả đâu từ nay tiên sinh đừng làm việc quá mạo hiểm như vậy nữa đường toàn cảm động khôn xiết nước mắt chạy quanh và nói thuộc hạ xin tuân mệnh âu dương thống nói ngay hay quá hay quá rồi cùng gia bang ta lại thêm được một cao nhân tài trí cùng võ công đều tuyệt diệu chưa dứt lời âu dương thống lặng người đi rồi ngã lăn xuống đất ngay chu đại trí cả kinh gọi to bang chúa Đột nhiên đưa tay ra, ôm Âu Dương Thống dậy. Đường Toàn vội la lên. Đừng có động chạm vào người băng chúa đi, cứ để người nằm yên dưới đất đi. Chu đại trí ngơ ngẩn, không hiểu ra sao, theo lời đường Toàn lại đặt Âu Dương Thống xuống. Thiên mộc đại sư về mặt buồn rầu hỏi ngay. Đường tiên sinh, liệu băng chúa có sao hay không? Đường Toàn đáp ngay. Xin đại sư cứ an tâm, tại băng chúa vì cảm xúc mạnh. Phí huyết sông lên bế tắc kinh mạch Chỉ nằm điều dưỡng một lúc là hồi phục lại ngay Ngừng một lát đường toàn lại hỏi Đại sư có thể đem việc đánh cuộc vừa qua Nói lại cho tài hạ biết được không? Thiên mộc đại sư quay lại nhìn phí công lượng và nói Hai vị đặt cuộc rất là kinh khủng, Trường hợp mà tiên sinh không thể trở về nữa Thì Âu Dương Bang Chúa lập tức rút lui khỏi trốn giang hổ Trung thân làm nô lệ cho phí đại hiệp Nhưng tiên sinh yên ổn trở về Thì phí đại hiệp chịu đặt dưới quyền chỉ huy Của quý bang chúa trong hạn 10 năm Trong thời gian này có phải nhảy vào đống lửa Phí đại hiệp cũng không từ chối Đường toàn khẽ thở dài hey. Tệ bang chúa trong lòng cực kỳ hồi hộp Lo cho tính mạng tại hạ Nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng tỏ ra bình tĩnh Vừa thấy tại hạ yên ổn trở về Tâm tình khai phóng một cách đột ngột Người đang từ chỗ đau khổ, lo buồn, rất mực Chuyển sang chỗ hoan hỉ vô cùng Đây là sự biến chuyển giữa hai thái cực Khí huyết bồng bột bế tắc kinh mạch Nên ngất đị Đường Toàn vừa nói Vừa đưa tay nán bóp trước ngực Âu Dương Thống Y tự biết kinh mạch những đầu ngón tay mình Không có nội lực Mà Âu Dương Thống lại cần được nội lực chút vào Mới mau hồi tỉnh Nên phải cố gắng quá sức Mới là một lúc mà chán toát mồ hôi Nhỏ xuống tong tong Lúc này mọi người cùng ra bang đều xung quanh Âu Dương Thống Ai cũng lộ vẻ nghiêm trọng đưa mắt nhìn nhau Âu Dương Thống thở dài từ từ mở mắt ra Ngồi dậy nhìn đường toàn hỏi rằng Đạo nhân đó có phải chăng là thủ hạ cổn long vượng Đường toàn lắc đầu cười đắp Không phải đâu đó là người phái võ đường Âu Dương Thống lại hỏi Thế y mời tiên sinh có việc gì vậy Đường Toàn cười đáp Bọn họ hỏi thuộc hạ về cách dùng một thứ thuốc thôi Âu Dương Thống nói Thế tiên sinh có gặp người trưởng môn phái võ đương hay không? Đường Toàn đáp ngay Không, bọn họ chỉ có hai người mà thôi Âu Dương Thống không khỏi vui mừng Quay đầu nhìn phí công lượng và nói Nhờ Hoàng Thiên trông lại Được đại hiệp về giúp đỡ cùng gia bằng Âu Dương Thống này mừng vui kể sao cho xiết. Phí công lượng liền nói Từ giờ phút này Tài hạ là thuộc hạ của bang chúa Có điều gì sai bảo xin cứ truyền lệnh ra Tài hạ nguyện đem hết sức mọn ra Để thừa hành Phí nói với vẻ mặt nghiêm cẩn Rõ là trong lòng cực kỳ cảm khái Đường toàn khẽ phe phẩy cây quạt Cười hỏi ngay Thế các vị đã thấy đói bụng hay chưa Quần hào nghe hỏi Đột nhiên cảm thấy đói bụng chu đại trí khom lưng thi lễ Nói ngay Tiểu nhân đói quá rồi Đường Toàn nói Vậy thì được trên xe đã có lương khô Ngươi lên lấy xuống đây để mọi người cùng ăn Âu Dương Thống lấy làm kỳ hỏi ngay Tiền sinh chúng ta còn giữ ở chỗ này lâu không? Đường Toàn đáp Theo ý thuộc hạ thì tốt hơn hết là chúng ta giữ lấy nơi đây để chờ họ đi Âu Dương Thống hỏi chờ gì vậy? Đường Toàn đáp ngay Hiện giờ chỗ chúng ta đóng đây là trung tâm điểm cánh đồng cỏ Nếu cổ Long Vương không chiếm được chỗ này để đặt cơ quan điều khiển Thì khó lòng bày được huyết hà đại trận Âu Dương Thống cười hỏi ngay Phải chăng tiên sinh định cùng họ quyết một trận tử chiến ở chỗ này? Đường toàn lắc đầu và đáp Không cần đâu tại hạ định bày một trận nhỏ ở đây trước Khác nào một mũi dao sắc bén đâm vào trái tim huyết hà đại trận Âu Dương Thống lại hỏi Thế có cần điều động thêm người nữa hay không? Đường Toàn đáp Đã có bát anh ở đây là đủ rồi Âu Dương Thống quay lại nhìn bát anh Lặng lặng không nói gì, nghĩ thầm Chỉ có 8 người thì làm sao mà kháng cự nổi Với bao nhiêu tay cao thủ dưới trướng cổn long vượng Đường Toàn hiểu tâm sự của Âu Dương Thống Tùm tìm cười và nói xin bang chúa cứ yên tâm thuộc hạ bảy trận này nửa kín nửa hở mỗi người có một phạm vi hoạt động nhất định mượn những bụi cỏ khóm gai để ẩn mình nếu che được mắt cổn long vương là hay mà dù có bị bọn họ phát giác ra cũng không quan hệ mấy lúc này chu đại trí đã mang thức ăn từ trên xe xuống đường toàn chăm chú nhìn bát anh khẽ bảo cả người hãy ăn cho thật no trong vòng một ngày một đêm ta e rằng khó có cái gì mà ăn Quần hào mải nuốt ăn cho xong bữa Đường toàn lật đật dẫn bắt anh đi ngay Thiên mộc đại sư nhìn Âu Dương Thống cười hỏi Âu Dương băng chúa dường như đường tiên sinh đã có sự xếp đặt đặc biệt phải không Âu Dương Thống liền đáp Từ trước đến nay bất luận việc gì không bao giờ y thổ lộ trước khi hoàn thành công việc Âu Dương Thống đưa mắt nhìn bách công bảo Thấy gã vẫn tự nhiên, dường như không có việc gì xảy ra cả Ông bất giác lửa dẫn bốc lên ngồn ngột, ngột Cười lạt gọi ngay Bách công bảo ngươi lại đây Bách công bảo dạ một tiếng Dào bước tiến lại nghiêng mình hỏi rằng bang Chúa có điều chi dạy bảo Âu Dương Thống hỏi lại Ta đối đãi với ngươi thế nào Bách công bảo liền đáp Ân tình thâm trọng Âu Dương Thống hỏi tiếp Thanh danh của cùng gia bang Tại trốn giang hồ như thế nào Bách Công Bảo lại đáp Tiếng dậy như sóng còn Nhân dân coi băng chúa như Đức Phật sống Âu Dương Thống cười nói Lời ngươi nói đây có đúng như ý nghĩ của ngươi không? Bách Công Bảo đáp ngay Toàn là những lời gan ruột Âu Dương Thống lại nói Ta xem miệng lưỡi của ngươi chỉ khéo đưa đầy tầng bốc mà thôi Bách Công Bảo nói ngay Thuộc hạ đâu dám thế Âu Dương Thống biến sắc và nói Giả tỷ ta bảo ngươi đi vào chỗ chết thì ngươi tính xạo Bách công bảo đáp ngay Dù môn thác thuộc hạ cũng không chối tự Âu Dương Thống liền nói Hay lắm ngươi cầm kiếm tự sát đi Bách công bảo dùng mình hỏi rằng Không không hiểu thuộc hạ đã phạm tội gì quá nặng để băng chúa phải nổi lôi địch? Âu Dương Thống hỏi lại người khéo giả vờ chẳng lẽ ngươi muốn ta kể rõ tội trạng mới chịu phép trạng bách công bảo đưa mắt nhìn chu đại trí từ từ rút đoàn đao ra khỏi vỏ lúc này mặt trời đã lên cao ánh nắng chiếu vào lưỡi đao lấp loáng xanh lẻ thiên mộc đại sư nhìn lưỡi đao và nói lưỡi đao này bôi thuốc độc rất nặng bỗng thấy một người từ đằng xa quát lên dừng tay bách công bảo ngẩng đầu trông ra thấy đường toàn tay cầm quạt thủng thình đi tới Âu Dương thống giơ tay ra và nói Bách công bảo người đưa thanh đao đây cho ta Bách công bảo nói cái này cái này rồi gã không tự chủ được nữa lùi lại hai bước Chu Đại Chí đột nhiên giơ tay ra nắm lấy cổ tay trái Bách công bảo gằn giọng và nói Bách Huỳnh có nghe thấy lệnh truyền của bang chúa hại không Rồi đoạn lấy thanh đoàn đao của Bách Công Bảo Giao lại cho Âu Dương Thống Âu Dương Thống tiếp lấy đoàn đao Xem kỹ một lượt Rồi cười và nói Chà ha, ha, ha, Thanh độc đao hay quá Người đưa cả túi cho ta xem Bách Công Bảo quay nhìn Chu đại trí Rồi đưa túi đao cho Âu Dương Thống Âu Dương Thống cầm lấy túi cha đao vào cất đi Đoạn nhìn đường toàn hỏi ngay Đường tiên sinh Chúng ta ở lại đây chờ họ hay sao Đường Toàn đáp ngay Thuộc hạ e rằng dù chúng ta muốn đi cũng không có lối thoát nữa đâu Âu Dương Thống lấy làm lạ hỏi rằng Tại sao vậy chứ? Đường Toàn đáp ngay Chúng ta đã bị thủ hạ cổn Long Vương vây kín mất rồi Âu Dương Thống lại càng kinh hãi hỏi rằng Có thật thế không? Đường Toàn liền đáp Dĩ nhiên là đúng Có điều không phải chỉ mình bọn ta bị bao vây mà thôi. Chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng chân lật đật đi đến. Hai vị đạo nhân dìu dắt nhau mà đi, mình đầy những máu, ướt cả áo đạo bảo. Âu Dương Thống nhíu đôi lông mày, dảo bước chạy ra nói. Hai vị đạo huynh. Hai đạo nhân dường như không chống đỡ nổi nữa. Bốn con mắt lờ đờ nhìn Âu Dương Thống, rồi đột nhiên đều ngã lăn ra. Thiên Mộc Đại Sư quỳ xuống xem kỹ thương tích hai người và nói. Hai vị này bị thương nặng lắm. Đường Toàn thở dài nói ngay. Nếu bọn mình chỉ chậm một chút thôi thì e rằng trung tâm điểm này. Ngừng một lát, Đường Toàn lại nói tiếp. Cổn Long Vương đã bắt đầu thanh trừ những tay cao thủ võ lâm mai phục trong cánh đồng hoang này. Nếu thuộc hạ đoán không sai thì trong trận này còn có nhiều người bị tử thương chạy đến đây. Âu Dương Thống hỏi ngay. Nếu vậy thì bọn ta ở đây chờ địch phải không? Đường Toàn tùm tìm cười nói Thuộc hạ được tin báo cổ Long Vương thiết kế gạt người Và đã dụ được hơn 10 tay cao thủ võ lâm dẫn vào cánh đồng hoang Chuyến này y đem toàn lực gia đình một mẻ Tuyệt diệt các tay cao thủ võ lâm vào ẩn núp ở đây Trừ diệt xong mọi người các phái Họ mới bày huyết hạ đại trận để quyết sông mái với cùng gia bạn. Đường Toàn ngờ mặt nhìn đám mây trắng lơ lửng trên không chầm ngâm một lát rồi lại nói tiếp. Hiện tại thì chỗ chúng ta đang đóng ở đây là khu vực trung tâm cánh đồng. Cổ Long Vương đánh người đến bị thương khắp bốn mặt và khiến họ tự nhiên chạy vào khu này. Trước khi ra đi, thuộc hạ đã thay mặt bang chúa truyền lệnh cho võ tướng Quan Tam Thắng vào lúc hoàng hôn đêm nay, thống lĩnh những tay cao thủ đến đây tiếp viện, trừ mấy vị trong nội các ở lại giữ cổng trại. Cả đường chúa hình viện Cùng tứ thập bát kiệt cũng đều đến đây Tham dự cuộc đại chiến này Thuộc hạ đã tính là một trận bát quái kiểu cung Chiếm lấy khu trung ương huyết hà đại trận Của cổn Long Vượng Khiến cho cuộc biến hóa kỳ trận này của y Bị cản trở Nếu bây giờ chúng ta rút khỏi nơi đây Chẳng những để cho cổn Long Vương Một cơ hội tốt bày trận Mà còn khiến cho biết bao nhiêu cao thủ võ lâm Ngấm ngầm mai phục trong cánh đồng này Bị hãm vào tình thế cô lập Không ai đến tiếp viện được rồi y tỉa dần từng đám một rốt cuộc sẽ bị y tuyệt diệt hết thôi âu dương thống vừa nghe vừa gật đầu khen rằng tiền sinh thần cơ diệu toán thật khiến cho anh ấy đều phải phục sát đất thôi đường toàn lại nói xin bang chúa đừng quá khen thuộc hạ vội giả tỷ mà cổn long vương mời được sư thúc hạ sơn sẽ có nhiều cuộc an bài kỳ dị bao nhiêu công phu của thuộc hạ Đều oan uổng hết mà thôi Bỗng nghe tiếng võ ngựa lột cộp chạy rất gấp Căn ngang câu chuyện của đường toàn Mọi người quay đầu lại nhìn Thì thấy đôi ngựa rất khỏe Dầm dập chạy đến Ngồi trên lưng ngựa là hai đại hán mặc võ trang Nhưng họ đều nằm phục trên lưng ngựa Không nhúc nhích Ánh mặt trời chiếu vào trông rõ hai người Nằm phục trên ngựa Mình đầy những máu Âu Dương Thống khẽ quát to "Mau đỡ người ta xuống ngựa đi Chu đại trí bách công bảo vâng lệnh ra tay Mỗi gã cầm lấy dây cương một con Tay kia ôm người trên yên xuống Nhưng hai người mắt đã nhắm nghiền Chết tự lúc nào Trên mình hãy còn chỗ đọng máu tươi Tỏ ra chết cũng chưa lâu Thiết mộc đại sư Chắp tay niệm Phật hiệu Đường toàn khẽ bảo thiết mộc Đại sư Tiêu diệt kẻ ác cũng là làm điều thiện Ta phải giết một số người Để ngăn ngừa những kẻ đã sát hại nhiều tính mạng Hiện thời là thế đó Đôi mắt nhà sư đột nhiên chiếu ra tia sáng Lạnh lùng và nói Lời nói kim ngọc của tiên sinh Khiến cho Lão Tăng đang ở chỗ tối Được thấy ánh sáng Đường toàn thở dài nói tiếp Lão Thiền Sư Đức Cao vọng trọng Đã nói một lời coi trọng bằng non Lão Thiền Sư nên biết cho rằng Mình đã dấn thân vào trốn võ lâm, Mắt nhìn thấy thảm trạng Thì khó lòng đặt mình ra ngoài vòng thị phi được động Thiên Mộc lại nói nếu lão tăng được về chùa thiếu lâm sẽ gắng cầu xin trưởng môn phương trượng điều động hết những tay cao thủ của bốn phái cùng ra vãn hồi kiếp vận này đường toàn lại nói nếu được hết các tay cao thủ chùa thiếu lâm cùng ra tay can thiệp thì cổn long vương không có gì đáng sợ nữa phí công lượng đột nhiên thở dài và nói hay lại có người đến rồi đó đường toàn quay lại nhìn chu đại trí và nói người chạy ra coi xem còn có thể cứu họ được không? chu đại Chí chạy ra đón người mới đến đưa bàn tay ra sờ mình y cử động của người mới đến này tuy chẳng khác gì người đuôi cưỡi con ngựa mổ loạng choạng đi tới song y tự hồ có một chút khí lực đối địch thốt nhiên vung quyền ra đánh thoi quyền này đánh ra bất ngờ chu đại Chí không kịp đề phòng cái bụng to tướng bị chúng phải quyền gã biệt hiệu là thiết vệ đứng vào bậc cao thủ hạng nhất cùng ra bang gã chỉ kém khinh công một chút còn về quyền cước và nội lực đều rất thuần thục gã phưỡn bụng ra để chống lại quyền của người kia tay mặt thuận đà nắm lấy cổ tay đại hán đại hán dường như đã đem hết khí lực phóng quyền ra quyền vừa đánh trúng chu đại trí thì người gã đã ngửa về đằng sau chu đại trí ôm người gã lên chạy về đến trước mặt đường toàn từ từ đặt xuống đống cỏ đường toàn chú ý nhìn thấy đệ hắn mặt đã xám xanh tai mũi đều rỉ máu tươi ra Gã bị thương trầm trọng, xem chừng không thể còn cứu được nữa Thì lắc đầu thở dài và nói <cười> Người này bị đánh một đòn rất nặng Tâm mạch bị trọng thương, chỉ gượng gạo được tới đây là hết Không còn cách nào cứu vãn được nữa đâu Bỗng lại thấy tiếng chân người chạy lịch bịch Hai vị đạo nhân mình đầy những máu, tay cầm bảo kiếm chạy đến Phí công lượng cùng bách công bảo vội vàng chạy ra Mỗi người đỡ lấy một đạo nhân đường toàn chú ý nhìn thương thế hai vị đạo nhân này rồi bảo ngay mau để họ nằm duỗi thẳng người ra hai người này tuy bị thương nặng song còn có cơ cứu vãn cho được y thò tay vào bọc móc ra hai viên thuốc cho hai người uống Âu Dương thống trầm giọng hỏi rằng tiên sinh chúng ta đã ít người mà còn dung nạp bao nhiêu kẻ bị thương lỡ ra thuộc hạ của Long Vương kéo đến đây vây đánh bốn mặt mình lo cho mình chưa xong còn hơi sức đâu mà đi chiếu cố cho người ta đường toàn tùm tìm cười đắc thuộc hạ kiên trì giữ nơi đây một là để ngăn trở huyết hà đại trận hai là để cứu bọn người này cổn long vương chuyên việc giết người bang chúa chuyên đi cứu người ai hay ai dở bày ra trước mắt thiên hạ mấy tỉnh trung nguyên nhà nào nhà nấy coi bang chúa từ bi tựa hồ phật sống qua được hồi kiếp vận này chỉnh đốn lại đường lối võ lâm Đầu đấy đều truyền tụng uy đức của bang chúa Thiên hạ còn có chỗ nào phân tranh Lời nói của bang chúa đều có thể hòa giải được Âu Dương Thống cảm khái trầm giọng và nói Gán dạ anh hùng, tâm địa từ bi như tiên sinh Thế gian này phòng được mấy người Âu Dương Thống này không biết tu mấy kiếp mà được gặp tiên sinh Đường Toàn cười nói Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết đi là thường bang chúa bất tất phải để dạng chu đại trí đột nhiên la lên lại có người đến đường toàn nhìn ra quả thấy một lão già mặc áo xanh đứng đối diện với mọi người lão ôm trong lòng một người con gái mặc áo xanh đầu tóc rũ rượi chu đại trí chạy ra đón và hỏi này ông bạn không đi thêm được mấy bước nữa sao lão già áo xanh về mặt oai nghiêm lạnh lùng nhìn chu đại trí đột nhiên thở dài và nói Con gái lão phù bị thương rất nặng Cần có một chỗ yên tĩnh để điều trị thương thế cho nó Lão nói mấy câu này bằng một giọng rất uyển chuyển Xong thần sắc có vẻ hiền ngang Rõ ra là một ông già lạnh lùng kiêu ngạo Chỉ vì tình thế bắt buộc mà phải nhẫn nhục Đường toàn dào bước lại đón Chắp tay và nói Lão tiền bối Lệnh ái bị thương nặng lắm phải không Lão từ từ gật đầu và đáp Tiện nữ ngất đi hôn mê bất tỉnh cần phải cứu chữa ngay Đường Toàn nói ngay Vạn bối có biết qua về y thuật không hiểu tiên bối có cần đến hay không Lão già áo xanh lắc đầu đáp ngay Không cần đâu lão phu tự biết cách chữa Chỉ cần cho tiện nữ một nơi yên tĩnh mà thôi Đường Toàn lại nói Trong cánh đồng hoang này đầy sự chém giết Vạn bối e rằng khó mà tìm được một nơi yên tĩnh đường toàn để ý nhìn những xác chết nằm lăn ra đó hỏi tiếp chỗ này tuy hơi huyên não một chút song là khu vực tương đối an toàn nhất trong cánh đồng hoang nếu lão tiền bối không hiếm huyên não thì xin chữa lệnh ái tại đây được chặn lão già áo xanh đảo mắt nhìn tình thế xung quanh một lượt đoạn cuối đầu trong thiếu nữ áo màu lục mà lão đang ôm trong lòng thở dài và nói đây là tại gia gia bất tài không bảo vệ được khiến cho con phải chịu đau thương thế này. Thôn nhiên từ đằng xa vọng lại những tiếng căm giận, quát tháo, lanh lảnh vang lên. Lão giáo xanh biến sắc mặt, hai mắt cam tức, đỏ ngầu, người du lên bần bật, bật, dường như lão đang phải cố gắng đến cực điểm để nén cơn lửa hờn cho khỏi bốc lên. Đường toàn khẽ nói: "Xin lão tiền bối tạm gian lòng nén giận đi, cứu chữa cho lệnh ái là việc khẩn cấp hơn. Chúng ta đã bố trí bên ngoài cách đây mấy trượng." Cuộc phòng thủ để ngăn trở không cho địch tiến vào. Trong một khoảng thời gian ngắn, quyết nhiên cường địch không thể đột nhập ngay được đâu. Lão tiền bối cần tranh thủ quãng thời gian quý báu này để chữa thương thế cho lệnh ái đi. Lão áo xanh về mặt dần dần trở lại hòa hoãn, gật đầu và nói. Đa tạ huynh đài có lòng chỉ giáo trọ. Nói xong, dạo bước đi thêm hơn một trượng nữa, tìm chỗ có nệm cỏ đặt cô gái xuống ngay. Lại một phen lão tỏ ra tư cách cực kỳ lãnh đạm. Trong lúc tình thế nguy hiểm, lão đi qua bên mình phía công lượng cùng thiết mộc đại sư mà cũng không ngoảnh mặt nhìn ra một cái. Tựa hồ như lão không trông thấy hai vị này. Đường toàn gọi theo, lớn tiếng và nói. Lão tiền bối có cần thuốc men gì, xin cứ kêu tại hạ một tiếng là có ngay. Lão áo xanh khẽ đắp. Không cần đâu. Thanh âm lão hạ thấp chỉ đứng cách độ ba bốn thước đã nghe không rõ Âu Dương thống thùng thẳng tiến lại bảo Đường Toàn người bị thương cứ tiếp tục đến mãi như vậy chắc bọn thuộc hạ cồn Long Vương sắp tìm đến đây hay hơn hết là tiên sinh không nên dẫn thân vào nơi hiểm địa nữa đi Đường Toàn tủm tỉm cười và nói đa tạ bang chúa có lòng quan hoài đến thuộc hạ thuộc hạ xin thận trọng thội phí công lượng đồn nhiên chạy đến hỏi ngay Bàng chúa có nhận ra được lão già áo xanh đó không Âu Dương Thống lắc đầu đáp ngay Tại hạ chưa được gặp lão bao giờ Phí công lượng nói Lão này trông rất giống nam ông Bỗng một tiếng hét lên lanh lảnh vọng lại Ngắt lời phí công lượng đang nói dở Mọi người ngoảnh đầu nhìn ra Thấy một thiếu phụ đứng tuổi đầu tóc rũ rượi, Mình đầy những máu chạy đến Âu Dương Thống vội nói Bách công bảo Người mau ra đón bà ta vào đây Bách công bảo vâng lời chạy ra Đỡ lấy thiếu phụ đưa lên trước mặt Âu Dương Thống Âu Dương Thống thấy thiếu phụ bị thương khắp người Đến 6-7 chỗ Dù có linh dược vị tất đã cứu được bà ta Thiếu phụ nhìn Âu Dương Thống Hỏi ngay Các hạ phải chăng là băng chúa Cùng gia bạn Âu Dương Thống đáp ngay Tại hạ đây chính là Âu Dương Thống Thiếu phụ nói ngay ầu dương bang chúa bà vừa nói được mấy tiếng đột nhiên mắt nhắm nghiền tắt hơi mà chết ngay lão già áo xanh nấp trong bụi cỏ thôn nhiên ngẩng đầu lên nhìn thiếu phụ một cái rồi thụt vào bụi cỏ âu dương thống đầy vẻ công phẫn hỏi ngay tiền sinh bọn thuộc hạ của long vương tàn nhẫn đến thế kia sao chúng hạ độc thủ đến cả đàn bà trẻ con đường toàn đáp ngay y có một loại thuốc độc rất là kỳ quái Ai đã uống vào là lập tức mất hết cả nhân tính Trở nên tàn nhẫn Hiếu sát vô cùng Coi mạng người như trò chơi thôi Bỗng nghe có tiếng quát Đứng im đi Tiếp đến tiếng khí giới đánh nhau chát chúa Đường toàn liên nói Bọn thuộc hạ của Long Vương đã đến rồi Xin băng chúa cùng phí đại hiệp ra tiếp ứng bốn mặt đi Thuộc hạ đã dặn bọn bát anh hễ gặp tay cao thủ không chống nổi Thì lập tức lui về bày thành Cửu cung kỳ trận Hợp lực cự địch ngay Âu Dương Thống liền nói Xin tiên sinh bảo trọng quý thẻ trọ Đoạn tung mình nhảy ra chỗ có tiếng quát Phí công lượng cũng chạy lên Đường Toàn đào mắt nhìn Bách Công Bảo và Chu Đại Chí và nói Các người mau đem những người bị thương tập trung cả vào trong bụi cỏ này đi Chu Đại Chí hỏi ngay Thế còn những xác chết thì sao? Đường Toàn đáp ngay đành bỏ đó thôi bây giờ chưa kịp mai táng bốn mặt đều có tiếng quát to đứng lại đi nghe đình tài nhức óc đường toàn tay cầm quạt với chiếc xe đậu ngoài xa hơn một trượng xe chạy vút lại gã áo đen trong xe đó vẫn ngồi yên không nhúc nhích bỗng thấy người thoáng qua tưởng ai té ra là phí công lượng phí chạy theo âu dương thống đột nhiên quay trở lại và nói Tiên sinh, những tay cao thủ dưới trướng cổn Long Vương đã bao vây khắp bốn mặt. Đường Toàn gật đầu và nói. Cuộc chiến đấu này không thể nào tránh khỏi được. Sự hưng vong của cùng gia bang là ở trận đánh này. Phí công lượng liền nói. Thế theo ý bang chúa thì cuộc bố trí của chúng ta xa nhau quá. Người sai tại hạ về hỏi ý kiến tiên sinh đã nên rút về để tập trung vào một chỗ hay chưa? Đường Toàn cười nói. Ha ha, Tại hạ đã dặn những người ở các vị trí bốn mặt, nếu gặp cường địch không thể chống nổi, là tự nhiên họ biết rút về, đóng ở phương vị trận bắt quái ngày. Phí đại hiệp chỉ cần tùy cơ ứng biến, đừng để cho họ bị thương là được. Đường Toàn khẽ thở dài nói tiếp. Ha, đây là một cuộc ác chiến rất là hiểm nghèo, vì thực lực tranh lệch quá xả. Trong vòng 3 giờ, bọn tiếp viện cho ta chưa thể đến kịp. Mà bọn thuộc hạ cổn Long Vương mỗi lúc một nhiều. Bọn bắt anh không thể để cho bị thương một người nào. Một gã bị thương là toàn trận mất hết thế quân bệnh. May ra có bang chúa, phí đại hiệp cùng thiết mộc đại sư, ba tay cao thủ tiếp viện kịp thời, có thể giữ cho bọn bắt anh không có việc gì. Phí công lượng nghiêm nghị và nói, Chắc là tiên sinh xếp đặt đâu vào đó rồi, vậy tại hạ đi trình lại bang chúa. Nói xong, chạy vù đi bỗng thấy chu đại trí ầm ầm la hoảng lên đường ra phải cẩn thận đó rồi gã bước chạy ra hướng chính nam đường toàn đưa mắt nhìn ra bỗng thấy hai đại hán áo đen tay cầm binh khí vượt qua hàng rào bát anh chạy đến bách công bảo đột nhiên tiến lại gần một bước và nói đường ra tình thế nguy hiểm lắm rồi thuộc hạ đường toàn đột nhiên vẫy quạt lên nói người lùi lại đi Bách công bảo hơi run, lùi lại một bước. Bỗng nghe Chu Đại Chí lớn tiếng quát to, cái thằng lỏi này hãy nếm một quyền của lão trụ. Tay phải phóng ra một chiều, lãng tràng tiêu nham. Bỗng nghe đại hán cầm đao phía trước rú lên một tiếng thê thảm, ngã lăn xuống đất ngay. Chu Đại Chí ngẩn ngơ và nói: Lão trụ chưa đến nơi, mi đã sợ ngất đi hay sao? Ánh đao lấp loáng, gã đại hán kia vùng đao nhắm vào cái bụng to tướng của Chu Đại Chí đâm tới chu đại trí tuy người béo mập nhưng mau lẹ dị thường đưa bụng sang bên tránh khỏi thế đao rồi thuận tay ra chiêu hải đế long nguyệt nắm lấy tay phải đại hán áo đen rồi giơ tay trái lên đánh xuống quyền chưa trúng vào ngực đại hán mà đại hán đã ngã ngửa ra rồi chu đại trí cướp lấy đòn đao quay về nói với đường toàn đường ra thủ hạ cổ long vương toàn là đồ bị thịt không chịu nổi lão chu một quyền đường toàn cười lạt Bước lên xe chấp tay nhìn về phía bụi cỏ thi lễ và nói Đà tạ tiền bối đã giúp trọ chu đại trí nghe nói giật mình Nhìn ký lại hai gã đại hán ngã lăn dưới đất Thấy họ đều nhắm mắt Mặt mũi sám xanh Không phải chết vì trúng quyền Bất giác trong lòng ngờ vực Nhưng bản tính gã chậm chạp Một lúc vẫn chưa tìm ra nguyên nhân Gã trầm ngâm một hồi lâu Rồi đột nhiên vỗ chán la lên A ha ta hiểu rồi Ta hiểu rồi Gã dào bước đến bụi cỏ cất tiếng hỏi ngay Phải chăng tiền bối đã yểm trợ lão chủ Từ trong bụi cỏ Lão già áo xanh thò đầu ra vẫy tay và nói Đi đi thôi Lão nói xong Lập tức thụt đầu xuống ẩn vào bụi cỏ Chu đại trí run lên và nói Chà lão này làm phách quá đi Đường toàn khẽ quát bảo Không có được quấy nhiễu Người ta đang điều trị thương tích Mau lôi ra ngay Chu đại trí quay lại nhìn bách công bảo Rồi dào bước chạy đến trước xe đường toàn Khẽ nói Lão giáo xanh đó võ công ghê gớm lắm Đường toàn khoát tay Không để gã nói hết ngắt lại Người đừng có dính vào Những chuyện không đậu Đột nhiên một luồng bạch quang Bay xẹt qua trên không Nhằm đường toàn đánh xuống Đường toàn không hiểu võ công Thấy âm khí tập kích cũng chẳng biết đường nào mà tránh chu đại trí tuy nội lực thâm hậu thế quyền mãnh liệt song về mặt khinh công lại chẳng biết tí gì gã thấy luồng bạch quang xe tới gần đường toàn nhưng không kịp cứu viện đang lúc nguy cấp chỉ khe một sợi tóc là mất mạng ngay thì đột nhiên một luồng kinh lực phóng ra hất luồng bạch quang chếch sang bên trút xuống đám cỏ rậm đường toàn thấy lưỡi phi đao rớt xuống đất mỉm cười quay lại nhìn thiết mộc đại sư và nói nếu không được lão thiền sư phóng trưởng ra không trung thì đường toàn này mất mạng về lưỡi phi đao đó rồi thiên mộc đại sư thở dài và nói người phóng mũi phi đao này thủ kình thật là ghê gớm nếu lão tăng đoán không lầm thì y đứng ngoài xa năm triệu ngừng một lát nhà sư lại nói tiếp sự an nguy của đường tiên sinh có quan hệ đến võ lâm lão tăng rất mong tiên sinh bảo trọng tấm thân." Ngồi trên xe cố nhiên là quan sát được bốn mặt Nhưng ngồi cao quá lộ liễu Dễ để người ta trông thấy Nhà sư đang nói Bỗng thấy trong bụi cỏ có bóng người lay động Từ từ lùi lại phía sau Đường toàn khẽ bảo với thiết mộc Bọn thuộc hạ cổ Long Vương đã tiến gần mãi vào Bát anh của bồn bang đã di chuyển lùi lại phía sau Bỗng thấy tiếng gió thổi tung bay tà áo Âu Dương Thống cùng phí công lượng Đã nhảy về phía trước xe đường toàn Âu Dương Thống khẽ hỏi Trận đồ của tiên sinh phạm vi rộng độ bao nhiêu Đường toàn trầm ngâm giây lát rồi đáp ngay Chỗ chiếc xe tại hạ đây là trung tâm Chu vi không rộng quá hai trượng đậu Âu Dương Thống gật đầu và nói Thiết mộc đại sư cùng phí công lượng Đem toàn lực giúp đỡ Mai ra có thể chống đỡ được một thời gian Phí công lượng đột nhiên cười giòn và nói Ha, ha, ha. bây giờ phí mỗ đã là người của cùng gia bang bang chúa có sai khiến điều gì xin cứ nói ra đi thuộc hạ dù muôn thác cũng không từ chối động bỗng thấy bát anh từ từ chuyển về phía sau trong tay đều cầm binh khí chợt có một thanh âm khàn khàn vọng lại Vậy nào là bang chúa cùng gia bang xin ra đây nói chuyện đi âu dương thống quay lại nhìn thiên mộc đại sư mỉm cười toan lên tiếng đáp lại Thì phí công lượng đã cướp lại Gã nào mà làm tàng thế Bang chúa chúng ta há để người bảo sao cũng được sao Người muốn nói gì thì đến đây Qua một lúc nữa Giọng nói khàn khàn lại vang lên Lão phu đây là cố bát kỳ Trong bốn vị đại hầu tước dưới chướng cổn long vượng Phí công lượng múa kiếm quá to Bất luận người là hầu tước hay chẳng hầu tước gì Nếu muốn yết kiến bang chúa ta Cũng phải theo lề luật giang hồ hấn hành đến đây xin vào ra mắt biết chưa một tiếng đằng hẵng vang lên rồi nói tiếp bọn người đã bị chúng ta bao vây trùng trùng điệp điệp chết đến gáy rồi mà còn chưa biết chết hay sao ngừng một lát thanh âm đó lại tiếp lời giả tỳ không có mệnh lệnh của vương gia thì lão phu đã hạn lệnh đánh vào rồi biết chưa phí công lượng liền nói cả người có trò gì hiểm độc thì cứ việc dở ra đi Yên lặng hồi lâu thanh âm đó lại vang lên Được rồi ta đã vâng mệnh vương ra Thế nào cũng phải đến ra mắt bang chúa Vậy ta đi ngay đây Âu Dương Thống ngẩng đầu nhìn đường toàn và nói Đường tiên sinh tình thế trước mắt khác nào cả nằm trong lưới Mà sao cổ long vương chưa hạ lệnh tấn công Lại còn phái người đến đàm phán Đường toàn cười nói Cổ long vương không ngờ bọn ta mạo hiểm tới đậy bỗng thấy thiên mộc lên tiếng sứ giả của cổn long vương đã đến âu dương thống nhìn ra thấy một đại hán thân thể cao lớn vác cây lượng ngân côn rảo bước đi tới lúc này bát anh đã lui về phương vị của mình bày thành trận thế âu dương thống nói ngay chủ đại trí người ra đón khách vào đây chủ đại trí vâng mệnh phẫn bụng ra đón khách đi sau đại hán cao lớn là một lão già gầy nhom và thấp luôn thụn Đại hán đi gần tới chỗ bắt anh Đột nhiên vung cây lượng ngân côn lên và nói Mở lối cho ta đi Tiếng lão nghe trói tay Lão cầm ngang ngọn côn mà đứng oai phòng lẫm liệt Chú đại trí khen thầm Thật là một tay đại hán oai vệ Gã tiến mau ra đón Khẽ bảo bắt anh Bàng chúa truyền cho ta ra đón Các người nhường lối cho họ đi bọn bắt anh đang từ từ chuyển động trận thế đột nhiên dừng lại mở một lối đi đại hán to lớn chú ý nhìn chu đại trí một cái rồi né sang nhường lối đi vào cho lão già vừa thấp vừa gầy từ từ đi trước chu đại trí khoanh tay hỏi đại hán cao lớn quý tính ông bạn là gì đại hán đáp ngay tại hạ đây là kim nguyên bá chu đại trí lại nói tên ông bạn thật là xứng với người tiêu đệ tên gọi chu đại trí kim nguyên bá cười lên ha hả nói ngay ha ha ha tại hạ đã nghe danh thiết vệ bên cùng gia bang từ lâu hôm nay được gặp thật là may mắn chu đại trí lại nói các hạ quá khen kim nguyên bá nói ngay trên trốn giang hồ người ta đồn đại rằng thiết vệ vững như thành khó mà vượt qua được tại hạ chưa tin chờ lúc nữa chúng ta tỉ thí một phen chu đại trí cười nói hè hè đương nhiên tại hạ phải liều mạng bồi tiếp thôi kim nguyên bá liền nói hay lắm lúc đó bất luận tỉ thí bằng quyền cước gì hay bằng khí giới gì đều do chu huynh lựa chọn nói xong trí theo sau trông thấy cây lượng ngân côn to bằng quả trứng vịt thì nghĩ thầm gã này sử dụng món khí giới rất là trầm trọng tất nhiên hai cánh tay có sức mạnh ghê gớm Đến lúc động thổ mình phải cẩn thận lắm mới được Lão già thấp lùn gầy nhom đi trước Còn cách Âu Dương Thống chừng ba bước Thì dừng lại và nói Tại hạ là bác thành hầu Cố bát kỳ vâng mệnh vương gia Đến ra mắt bang chúa Để cùng nhau thương nghị một việc Âu Dương Thống nét mặt trang nghiêm hòa nhã tùm tìm cười và nói Tại hạ xin rửa tay nghe lời các hạ đậy Cố bát kỳ đào mắt nhìn mọi người xung quanh một lượt Rồi nói Các vị đã bị vây hãm rồi Khác nào cá mắc lưới đậu Âu Dương Thống lạnh lùng nói ngay Điều đó bất tất các hạ phải nhọc lỏng Cố bắt kỳ liền nói Xung quanh đây hiện đã có trang bị củi khô Cùng đồ dẫn hỏa Chúng ta chỉ châm một ngòi lửa cho cháy lên Thì các vị trừ phi mọc cánh bay lên trời Mới trốn thoát được Còn ngoài ra không có cách nào nữa đậu Âu Dương Thống nghe nói hoàng hồn, nghĩ thầm. Nếu quả như vậy thì nguy lắm. Xong ngoài mặt ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười và nói. Ha, ha, ha. Dùng hỏa công để đốt cánh đồng cỏ 10 dặm này thật là một biện pháp rất hay. Cố Bát Kỳ hơi biến sắc mặt và nói. Xong vương ra bên tai Hạ, không muốn nhìn thấy cái thảm cảnh này, các vị bị chết cháy. Nên phái Tài Hạ đến đây, ý kiến bàng chúa. Âu Dương Thống tươi cười ngắt lời Các hạ nói như vậy thì Cổn Long Vương phải là một bậc nhân tử Cố Bát Kỳ nói ngay Tại hạ nói đây hoàn toàn là những lời gan ruột Mong rằng quý băng chúa chớ nên coi thường. Âu Dương Thống liếc mắt nhìn đường toàn Rồi quay sang nhìn Cố Bát Kỳ Cố Bát Kỳ nói tiếp Cứ như lời băng chúa nói đây Thì băng chúa quyết tâm cố giữ khu vực này đúng không? phí công lượng lớn tiếng quá to người thật không biết điều chút nào bang chúa ta là hạng người nào mà đi nói đùa với người đôi luồng nhãn quang cố bát kỳ đảo nhìn bốn mặt một lượt đột nhiên lão cười lên khanh khách quay lại bảo kim nguyên bá ha ha ha chúng ta đi thôi âu dương thống lặng lẽ nhìn sau lưng cố bát kỳ không nói gì nữa đường toàn khẽ nói với âu dương thống cái thằng cha đó về rồi Tất cả Long Vương sẽ hạ lệnh tổng tấn công. Âu Dương Thống hỏi ngay, hắn đến đây làm gì? Đường Toàn nhìn vào bụi cỏ rậm và nói, chúng ta không rút đi thì huyết hà đại trận không có cách nào dàn trận được. Cổn Long Vương phải hắn đến ra mắt bang chúa, một là để coi thực lực bên ta ra sao, hai là dọa dẫm xem có chịu rút đi hay không. Bất thành linh những hồi còi giết lên vọng lại, chỉ trong khoảnh khắc ba bề bốn bên phía nào cũng có tiếng còi lanh đảnh chói tai không ngớt đường toàn đồn nhiên khẽ bảo gã rong xe ngồi phía trước người tháo dây cương cho ngựa chạy đi người áo đen vẫn lặng lặng không nói gì cởi dây thả ngựa ra đường toàn ngồi trên xe cất cao giọng và nói xin bang chúa cùng đại sư đem hết tâm lực vào việc tiếp viện cho bát ảnh không cần để ý đến sự an nguy của tại hạ nỡ động âu dương thống liền nói Tiên sinh, bỗng thấy Đường Toàn ấn vào cái nút phía trước chiếc xe, đặc biệt phát ra mấy tiếng lách cách. Bốn tấm ván gỗ từ từ dương lên, che kín người Đường Toàn đi. Thiên Mộc Đại Sư ngơ ngẩn và nói: Ngày xưa gia cát khổng minh phát minh ra thứ xe Mộc Ngưu Lưu Mã đã là tuyệt diệu. Tiên sinh trở thứ xe này để bảo hộ thân thể. Chưa dứt lời, bỗng dì lên những tiếng veo véo một bầy ám tiễn như xé không khí vù vù bay tới thiên mộc đại sư vội phất tay áo cà sa đánh ra một luồng kinh phong mãnh liệt âu dương thống cũng giơ tay phải lên phóng trưởng vào không gian phí công lượng chu đại trí bách công bảo cùng nhắm vào bầy ám tiễn phát trưởng lực ra bỗng nghe tiếng đường toàn từ trong xe vọng ra và nói bang chúa và đại sư cần phải dùng binh khí vì cuộc chiến này khốc liệt vô cùng Bảy ám tiễn bị mấy người phát trưởng ra ngăn chặn Lập tức như gặp phải một bức tường cản trở Đều rớt hết xuống đất Lại những tiếng veo veo vang lên Một bảy tên nỏ bắn đến như mưa Phí công lượng nghe thấy trước tiên Lớn tiếng và nói Thưa bang chúa Đây là đối phương bày kế dụ địch Ta nên dùng binh khí để gạt những mũi tên này Quần hào quả nhiên chẳng phát trưởng ra nữa Giờ binh khí lên gạt Mười mấy mũi tên bắn ra Nhắm bắn vào xe đường toàn Xong bốn miếng ván gỗ bao quanh xe kiên cố dị thường Tên chỉ cắm vào sâu được chừng nửa tấc mà thôi Tiếng đường toàn từ trong xe lại vang lên Mỗi vị hãy rút lấy một thứ khí giới thuận tiện để đối địch đị Vừa rút lời, những tiếng lách cách lại vang lên Cái thùng ở phía sau xe đột nhiên hé mở Rồi một phiến gỗ từ từ đưa ra Trên phiến gỗ này có đủ khí giới Nào đao, nào kiếm, nào côn, nào bút Cả thầy đến 10 thứ Âu Dương Thống thầm nghĩ Không ngờ cây xe này Lại có chỗ diệu dụng đến thế Vậy mà 10 năm nay Mình chẳng biết gì Tuy trong lòng ông kinh ngạc song ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh Rút lấy cây trường kiếm và nói Vị nào quên không mang khí giới Thì rút lấy một cái mà dùng Thiên mộc, phí công lượng Đều lựa lấy một thứ binh khí Hợp với tay mình Phí công lượng khẽ thở phào một tiếng và nói Chiếc xe này của đường tiên sinh chắc là còn nhiều công dụng rất thần kỷ Tiếng đường toàn lại từ trong xe vọng ra Trong xe ta còn có 12 thứ ám khí Về khói độc, lửa độc, nước độc, kim độc, bạch hổ định song những thứ đó trừ trường hợp nguy cấp không dùng đến không xong mới phải phóng ra Chứ không phải lúc nào cũng thiện tiện để sử dụng động Bớt hình lình một hồi còi lanh lảnh lại dít lên Phía chính nam xuất hiện một làn ánh đao Mấy mấy gã đại hán đều vung binh khí lên sông đánh Ánh hào quang lấp loáng dưới bóng mặt trời Bát anh đã bày thành bát quái trận Và bắt đầu chuyển động từ từ thu hẹp lại phạm vi Phí công lượng đột nhiên vỗ vai bách công bảo và nói Chúng ta ra mặt phía nam trợ chiến thôi bách công bảo run lên nói ngay Cảm ơn đại hiệp có lòng nhớ đến Xin chờ tại hạn lấy một món binh khí cài đã." Nói rồi gã rút một thanh trường kiếm và hai cây ngôn bút Phí công lượng nói ngay Một mình ngươi mà sao mang nhiều binh khí thế Chẳng thêm phiền cho mình Bỗng nghe tiếng quát tháo và những tiếng khí giới và chạm nhau loảng troạn Phí công lượng ngoảnh đầu ra thì thấy phía chính nam cương địch đã dàn trận Vừa quát tháo vừa tiến lên Bọn người này sát cánh với nhau Khí giới cũng liên kết thành một khối rất kiên cường để xông vào trận Bát anh bày trận bắt quái quả nhiên biến hóa tình diệu dị thường, thủ thế rất kín đáo. Lúc cầm cự, tự nhiên từ từ chuyển động khiến mọi người thay phiên nhau đối địch. Song đối phương đánh thi mạng rất mãnh liệt, khiến cho Bát anh phải luôn luôn đối phó, không được giành tay chút nào. Nguyên bọn thuộc hạ cổn Long Vương dàn trận, cứ 10 người liên kết thành một đoàn. Tuy có kẻ bị tử thương, nhưng thi thể được những người trong đoàn vẫn giữ không để ngã xuống máu thịt bắn ra tung tóe gươm đao chạm nhau loảng choảng thành một cuộc chiến đấu rất là thảm khốc trận thế của bát anh bị đối phương đánh rát quá khiến cho sự biến hóa không được linh diệu mà thế trận cơ hồ bị phá vỡ phí công lượng tung mình nhảy lên chân chưa chấm đất đã phóng trưởng ra một luồng kinh lực rất mãnh liệt ngăn cản đối phương làm cho thế công phải chậm lại phí lại vùng đại đao chém tạt ngang cách dàn trận liên kết của đối phương tuy mãnh liệt thật xong cũng có nhược điểm của nó là người sống và xác chết liên kết với nhau vận dụng không được linh hoạt lưỡi đao của phí công lượng vừa chém tạt ngang lập tức văng lên hai tiếng rú thê thảm hai gã đại hán bị chém đứt thành bốn khúc ngay phí công lượng một tít đại đao chém bị thương mấy tên nữa giữ vững lại được mặt trận bên địch hơn hai mươi tên kết hợp dàn trận sau cuộc xung sát vừa chết vừa bị thương mất quá nửa lực lượng công kích giảm đi rất nhiều Bỗng từ đằng xa một hồi còi lại vang lên, trận thế đối phương đột nhiên lùi lại phía sau. Sau một trận kịch chiến, cục diện trở lại yên tĩnh. Dưới mặt đất đầy máu tươi thịt nát, trông rất thê thảm Âu Dương Thống thở dài và nói. Tiên sinh, cổn Long Vương đều động thuộc hạ một cách rất tàn nhẫn. Trận đánh này chưa biết thành bại ra sao, nhưng cảm thấy thây phơi máu đỏ thật là rùng rợn. Tiếng đường toàn trong xe vọng ra đáp ngay. Bọn này đa số đã uống phải thuốc mê. Họ không biết sợ chết là gì nữa đâu. Chỉ có cách làm cho bọn họ tỉnh táo lại thôi. Chưa dứt lời, bỗng nghe những tiếng vù vù vọng lại. Một đoàn kiếm khí từ ngoài xa chừng hơn 10 trượng phóng nhanh như chớp Từ trong bụi cỏ rậm, những bóng người lố nhố nhảy ra, ngăn cản đoàn kiếm khí này. Bụi cỏ rậm cách chỗ mọi người khá xa nên không rõ tình hình trận đấu. Có điều thấy ánh binh khí loang loáng mà bóng người chuyển động rất mau Thì biết rằng cuộc ác đấu đang biến chuyển khốc liệt vô cùng Âu Dương Thống thở dài một tiếng hỏi ngay hey, Không biết người đó là ai Y đang bị thuộc hạ cổ Long Vương vây kín Lại thấy luồng bạch quang bay lượn loang loáng Vụt phóng lên cao một trượng Khiến cho những bóng đen vây quanh phải giạt ra Phí công lượng lại nói kiếm thuật người này đã vào hạng tuyệt luân, chắc là một nhân vật rất nổi tiếng trong võ lâm. Thiết Mộc nói: "A Di Đà Phật, chỉ mong sao cho y phá được vòng vây của bọn thuộc hạ Cổn Long Vương để chạy thoát thôi." Bỗng nghe một tiếng gió vang lên, luồng bạch quang vọt ra ngoài hơn một trượng, người đó đã phá được vòng vây, chạy nhanh về phía mấy người đang đứng. Những bóng đen lổ nhố đuổi theo đường kiếm quang rất gấp lại thấy trong bụi cỏ đột nhiên một lũ bóng đen nhảy ra cản đường người kia lại bị bao vây nhưng chỉ được một lúc y lại phá được vòng vây nhảy ra phí công lượng thở phào một tiếng khen rằng người này chẳng những kiếm thuật vào hàng thượng thừa mà công lực cũng cực kỳ thâm hậu đánh liền mấy trận ác chiến mà y vẫn còn dư lực phá được trung vị chưa dứt lời lại mười mấy tên đại hán trong bụi rậm khác nhảy ra bao vây kiếm khách này Âu Dương Thống quay lại nói với Thiên Mộc Đại sư, người này võ công không phải tầm thường Nếu bị thuộc hạ cổn Long Vương sát hại thì thật là đáng tiếc quá đi Chúng ta có nên lại tiếp ứng cho y hay không? Thiên Mộc đáp ngay Lão Tăng cũng nghĩ như thế Âu Dương Thống liền nói Nếu vậy ta đi thôi Phí công lượng đột nhiên giơ tay ra cản Âu Dương Thống và nói bàng chúa ở ngôi cao cả không nên khinh suất dẫn mình vào nơi nguy hiểm để thuộc hạ đi với Thiên Mộc đại sư. Thiên Mộc đại sư bỗng nói: "Chúng ta bất tất phải đi nữa đi, ý đã phá vòng vây, thoát ra rồi kìa." Mọi người ngoảnh đầu nhìn ra, thấy người đó cầm kiếm ba lần phá chung vây đang chạy lại. Không còn xa mấy và đã trông rõ hơn. Người này mình mặc áo xanh, tay phải cầm kiếm, tay trái ôm một thiếu nữ áo trắng, đầu tóc rũ rượi.